mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện cuộc chiến hôn nhân nguyên tác Mỹ Cốp Chi Tư của tác giả Cống Trà, Editor Nhi qua dọc đọc của Jessica, truyện được phát trên website Thế Giới Audio Chương 23, đôi giày theo mới. Phu nhân. Lâm Mị sững sờ, run run làn môi không nói nên lời, lần này là trong họa được phúc sao? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu ôm nàng cười nói, "Còn gọi phu nhân gì nữa, mau gọi mẫu thân." Lâm Mị nhẹ nhàng quỳ lại, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào gọi, "Mẫu thân." Lần này tự hôn, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, Thực sự cũng không biết phải tính toán thế nào, hoàn toàn không thể đoán trước tương lai, rồi sẽ lưu lạc đến đâu. Trong lòng nàng, thật ra cực kỳ thê lương. Ngày lập tức, lại được phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói nhật làm nghĩa nữ. Sự vui mừng bất ngờ này, thật sự là không có lời nào để diễn tả. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu hành sự quả quyết liền cho người gọi quản gia đến sản phục, căn dặn Người cho người lấy xe ngựa, đi tới tô phủ Nói tiểu mị đã là nghĩa nữ của ta Từ nay sẽ ở lại hầu phủ Dặn cố ma ma thu dọn đồ đạc Đón về hầu phủ ngay trong đêm Cái gì có thể quên Tuyệt đối không được quên tín vật đến hôn của tiểu mị Cảm tất cả về đây Bà nói, rồi quay sang phân công Bạc Hà. Người đi bảo người thu dọn xương phòng, để Tiểu Mỹ ở tạm một đêm. Ngày mai gọi thầy phong thủy vào phủ, chọn một viện hợp với Tiểu Mỹ, rồi sau đó sửa chữa trang hoàng một phen chọn ngày vào ở. Tiểu mùi, chu Minh Dương và chu Tư cười hì hì bước tới gọi một tiếng, thấy Lâm Mỹ tuyển chuyển phủ phục xuống ồ một tiếng, Đạt ca, nhị ca không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong nhà có thêm một cô em gái mỹ miều, không tệ, không tệ. Chu Mẫn Mẫn cũng đã chạy vào, Chu Mẫn Mẫn sinh cùng năm với Lâm Mị nhưng xin trước mấy tháng, tự nhiên là tỷ tỷ, không khỏi lôi kéo Lâm Mị nói: "Thật tốt quá!" Ta vẫn buồn rầu vì mỗi khi có tâm sự không có ai chia sẻ. Bây giờ có muội muội rồi, không lo tịch mịch nữa. Chờ bọn hầu gái ra mắt lâm mị hết. phù nhân vĩnh bình hầu lại bảo bạc hà hầu hạ bên cạnh lâm mị. An bài thỏa đáng xong. Tổ phu nhân lại tới cầm tay lâm mị. Nghĩ muốn khuyên nàng hồi tâm chuyển ý, hủy chuyện từ hôn. Lâm mị thở dài nói Thật sự, phu nhân không nên nói chuyện đó với cháu Cháu lên kinh nào phải để từ hôn Cháu thật sự là vì nghĩ đến chuyện thành thân mới lên kinh Bây giờ bất đắc dĩ phải đề xuất từ hôn Tự nhiên là không thể vãn hồi Nhưng sự chiếu cố phu nhân dành cho cháu trong suốt mấy ngày qua Cháu ghi nhớ trong lòng Trăm triệu lần không dám quên Tô phu nhân thấy Lâm Mị đã quyết ý Đành nuốt ngược lời muốn nói vào Trong lòng bà cân nhắc nạt nhẹ nhiều lần Cuối cùng nói với Lâm Mị Tuy là như thế Nhưng ta vẫn không đành lòng Thế này đi Ta cũng nhận con làm nghĩa nữ Sau này con lấy chồng Lại thê một nhà mẹ đẻ Để cậy nhờ tô phu nhân bất động thanh sắc từ mắt nhìn lam minh tú lòng thầm miếng răng căm giật người cho rằng trọng tin từ hôn với tiểu mỹ rồi thì sẽ đính hôn với ngươi ngay lập tức sao chuyện này còn chưa xong đâu ta đau khổ cay đắng mới nuôi lớn được một đứa con chẳng lẽ lại không có tư cách chọn vợ cho nó tiểu mỹ là con dâu ta chọn dù lúc này đã từ hôn Chỉ cần con bé còn qua lại Tô Phủ, thì chuyện giữa con bé và Trọng Tinh đừng hồng chấm dứt. Dựa vào tài mạo của Tiểu Mỹ, sau một thời gian, Trọng Tinh bỗng nhiên đem lòng tương tư cũng chưa biết chừng. huống hồ, trước là nghĩa nữ, sau thành con dâu, không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Tô Phu Nhân còn một tâm tư chính đáo khác phu nhân vĩnh bình hầu sẽ chính thức nhận lâm mỹ làm nghĩa nữ đến lúc đó ai cưới lâm mỹ tự nhiên cũng là người nhà với hầu gia nếu thành người nhà danh chính ngôn thuận cộng thêm tình bạn năm xưa thì giao tình giữa bà và phu nhân vĩnh bình hầu sẽ càng thêm bền chắc nếu nói là cưới nghĩa nữ của hầu phủ dù là tô lão phu nhân cũng chẳng còn lời nào để phản đối. Dù sao Lâm Mị cũng ở trong tô phủ được một thời gian, được tô phu nhân chiếu cố, lòng rất cảm kích, cũng cảm thấy không có gì để báo đáp. Thấy bà cũng muốn nhận mình là nghĩa nữ, không khỏi nhìn sang phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Thấy phu nhân vẫn Bình Hầu cười gật gật đầu, nàng mới thở vào một hơi nói, Phu nhân có lòng yêu quý, sao có thể cự tuyệt. Tô phu nhân cũng không so đo chuyện Lâm Mỹ chưa sửa lại gọi bà là mẫu thân, chỉ sang Tô Trọng Tinh nói. Trọng Tinh, còn không qua đây ra mắt muội mũi Là con nên bái kiến Trọng Tinh đại ca mới phải. Lâm Mỹ cầm túi thơm hít hà, tiến lên cuối chào Tô Trọng Tinh, hồ một tiếng ca ca, sau đó lại nhanh chóng nuôi về, đứng sau lưng phu nhân Vĩnh Bình Hầu. chu mẫn mẫn ngồi cặp phu nhân Vĩnh Bình Hầu, mắt vẫn nhìn Liễu Vĩnh chăm chăm, Liễu Vĩnh lại có chút thiếu tập trung. Không ngờ, Lâm Mị chỉ là một cô gái mà lại có khí pháp như vậy. Hắn thật sự muốn chịu trách nhiệm với nàng vì việc đã làm ở vườn hoa, nhưng bây giờ Lâm Mị đã là nghĩa nữ nhà Vĩnh Bình Hầu, nếu đề nghị nàng là quý thiếp thì thật là hoang đường chuyện này đành tạm gác qua một bên, hắn nghĩ đến đó liền đứng dậy cáo từ. chùa Minh Dương và Chu Tư thấy Liễu Vĩnh cáo từ liền đứng dậy tiễn hắn ra về. Phu nhân Vĩnh Bình hầu nghĩ, một cô gái từ hôn nói cho cùng cũng không phải chuyện vẽ ràng gì, liền cùng Tô phu nhân thường lực xem phải nói với phía người ngoài thế nào để tránh lời gièm pha. Sau một hồi bèn bạc, liền quyết định sẽ nói, trùng hợp là đến dự thọ ý, có một vị huyền học đại sư. Đại sư bấm đốt ngón tay tính toán, nói rằng Tô Trọng Tinh và Lâm Mỹ phu thê duyên bạc, huynh muội duyên thâm, tốt nhất là hủy hôn, nhận làm nghĩa huynh nghĩa muội, Thế là, Lâm Mỹ trở thành nghĩa muội của Tô Trọng Tinh. Cái cớ này tùy có nhiều điểm sơ hở, Nhưng sẽ chẳng có kẻ nào sổ sàng đến mức đến trước mặt các đường sự và chất vấn, cũng tính là có thể che giấu nhất thời. Đến khi bà Vũ mang theo hành lý và tính vật đến hôn năm xưa đến Hầu Phủ, thì không khí sẵn phụ đã êm thấm trở lại. Ngày trong tối đó, Lâm Mị trả tính vật tính hôn lại cho Tô Phu Nhân. Ngày hôm sau, Tô lão gia, Tô phu nhân cùng Tô Trọng Tân đến hầu phủ, thỉnh người làm chứng, bà mối cùng sự chứng kiến của phu nhân Vĩnh Bình hầu trả lại tính vật cho Lâm Mỹ, nói rõ từ nay về sau, nam cưới vợ, nữ lấy chồng, không ai liên quan đến ai, đến lúc đấy liền xem như chính thức từ hôm Mấy ngày tiếp theo, Lâm Mỹ bận rộp theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu xã giao thăm hỏi, lại thêm chuyện dọn dẹp phòng ốc, đặt mua trang sức, bận đến mức chẳng có thời gian nào để âu sầu. Về phía Tô Trọc Tinh, tầm tình hắn đang rất nặng nè, thiên hạ có lời đồn, nói hắn đến Vĩnh Bình Hầu dựng thọ ý, rồi phải lòng một tiểu thư họ ngô, hai người đang lén lút tình tự, thì bị vị hôn thê Lâm Mỹ bắt quả tan lầm mị vì quá phẫn nộ Rồi đề xuất từ hôn Vân vân Vì lời đồn đó Tô lão gia đã quả trách hắn vài lần Hắn có trăm miệng Cũng không thể bào chữa gì Lại không biết Làm sao Tùy tô phu nhân đã tra ra Là có người cố ý tung tin đồn Nhưng vì sợ càng làm ầm Thì càng lớn chuyện Đành để bà mối tới ngôi gia Đàm phán điều kiện rồi trước Ngô Ngọc Y về làm quý thiếp. Sau khi cưới Ngô Ngọc Y về, tùy tô trọng tinh không đặt Ngô Ngọc Y trong lòng, càng không ngủ chung giường với cô ta. Nhưng là mình Tú thấy bên cạnh hắn giờ thêm một nữ nhân, vẫn tức nổ đòn đó mắt. Thêm chuyện tô phu nhân đối với cô ta càng thêm xa cách. Tôi trọng tinh cũng chẳng thân mật như lúc trước. Cô ta tùy đoán, Tô Trọng Tinh đàn trách cô ta vì đã gài bẫy hãm hại lâm mị, lòng cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô ta vốn là con nhà tử tế, nếu không vì Tô Trọng Tinh, hà cớ gì phải làm ra những chuyện như thế? Chẳng lẽ cô ta không biết nếu chuyện vỡ lỡ sẽ mất hết thanh danh, biết vậy mà vẫn phải làm là vì lẽ gì chứ? Người khác không hiểu cũng thôi, chẳng lẽ đến cả Tô Trọng Tinh cũng không chịu hiểu sáng hôm đó cô ta đang do dự, sèm có nên chủ động đi tìm tôi trọng tinh nói chuyện hay không? chợt thấy sèm bị vén lên, tiểu nha đầu đi vào nói: tiểu thư, tiểu thư đại thiếu gia tới. Hừ, vừa nghe tôi trọng tinh tìm tới, là mình tú liền ra vẻ ung dung, không đứng dậy đón chào, chỉ ngồi đối diện với cửa không nhút nhát. tôi trọng tinh vừa đi vào liền vung tay bảo người hầu lui ra ngồi xuống đối diện với là Minh Tú thấy là Minh Tú thậm chí còn không thèm nhìn hắn quay mặt vào tường liền không khỏi cười khổ một tiếng biểu muội và hắn lớn lên bên nhau phẩm chất của nàng thế nào hắn rất rõ ràng cũng bởi vậy mới rất mực trân trọng nàng không tiếc vì nàng mà làm trái ý tứ của mẫu thân Nhưng từ khi lâm mị vào phủ, biểu mùi bỗng thay tính đổi nếp, lời nói trở nên chanh chua cay nghiệt, lúc nào cũng chỉ chăm chăm gây sự. Lần này còn dám xuống tay hạ dược lâm mị. Hắn chậm rãi nói, Mình Tú, anh chỉ muốn hỏi một câu, mị dược em dùng hôm đó là lấy từ đâu? Vừa nghe tôi trọng tin hỏi chuyện đó, Tìm là mình tú rơi đánh bột một cái, chút khoảng sợ. Một lúc lâu sau mới lý nhí nói, Là bà Vũ đưa. cho bà Vũ đến trang trại dưỡng lão đi. Tôi trọng tinh đứng lên, Nhất chân đi hai bước, Lại dừng lại, Vẫn không quay lưng mà nói. từng lai chúng ta thành thân, Nếu có người như vậy ở bên cạnh, Anh thấy không yên tâm. Dứt lời, vén rèm đi thẳng. Là mình tú ngây người một chút Một hồi lâu sau mới nhận thức được Để mà khóc Bà Vũ chăm sóc cô ta từ nhỏ Không còn là quan hệ chủ tế đơn thuần Bây giờ biểu ca chỉ nói một câu Liên chặt đi một cánh tay của nàng Bà Vũ cũng không còn chỗ dựa Nhưng nếu không nghe theo biểu ca Theo tính tình của biểu ca Chỉ sợ... Chỉ sợ là... Là Mình Tú ngồi trong phòng, đau khổ, bên phía Tô Lão Phu Nhân, bà cụ đã cho người thỉnh Tô Phu Nhân đến phòng mình, thường lượng muốn đính hôn cho Là Mình Tú và Tô Trọng Tinh, Tô Phu Nhân vừa nghe Tô Lão Phu Nhân nói thế, liền đứng lên thưa, Trọng Tinh vừa mới từ hôn không bao lâu, nếu vội vã đính hôn, thật sự quá nhanh, khó tránh người đời đàm tiếu, hơn nữa. Tài nằm Trọng Tinh tham gia thi cử, nếu có thể thi đổ rồi đến hôn, chính là song hỷ lâm môn. Lúc này, bà Vũ đang ở trong phòng nói chuyện với Lâm Mỹ, phỏng đoán xem lúc nào thì Tô Trọng Tinh sẽ chính thức tính hôn với La Minh Tú. Bà Vũ cầm giận nói, Tô Trọng Tinh thật và kẻ đuôi mù. Tiểu thư tài mạo thế này, hắn không muốn, lại đi thích cái loại yêu tình chuyên hại người. Lâm Mỹ ngừng theo ngẩng đầu duỗi lưng nói, lúc trước cô hầu Quý Mai của Tô lão phu nhân còn nói chân trái Tô Trật Tinh có một ngón dài hơn bình thường, làm giày cho hắn rất khó, vì muốn lấy lòng hắn, cháu không quẫn nhọc nhằn làm một đôi giày đưa cho người hầu của hắn, sớm biết thế này thì chẳng nhọc công. Đúng vậy, tiểu thư còn thức đêm làm giày cho hắn, không chừng giày hắn đang đi lúc này chính là đôi của Tiểu Thư làm. Hoàn toàn chính xác, đôi giày tô chọn tinh đi lúc này chính là do Lâm Mịch làm. Ngón chân hơi dài của hắn được duỗi thẳng, vô cùng thoải mái. Hắn cúi đầu nhìn, thấy mũi giày hơi vẫnh lên, hình thức độc đáo, liền hỏi người hầu: "Giày này là ai làm? So với trước kia thì vừa chân hơn rất nhiều." Là Lâm tiểu Thư làm trước khi đi. Người hầu cũng tán thưởng, Lâm tiểu thư thật khéo tay, nhìn đôi giày này hẳn là đã tốn không ít công phu. Tô Trọc Tinh ngơ ngác sử sờ, đứng lên đi mấy bước rồi lại ngồi xuống, muốn đổi giày nhưng lại không đành lòng, lòng thầm nghĩ, kể ra, tiểu muội cũng khéo tay, từng theo tặng hắn túi thơm, khăn tay, nhưng chưa từng làm giày cho hắn hết chương 23. Chương 24. Dư Hương Lực là phu nhân Vĩnh Bình Hầu chọn ngày 28 tháng 4 chính thức nhận Lâm Mỹ làm nghĩa nữ. Từ sáng, phu nhân và tiểu thư các phủ đã lục tục có mặt. Em dâu phu nhân Vĩnh Bình Hầu tức sự phu nhân đến rất sớm. Dẫn theo con trai là Sử Bình Tá và con gái là Sử Bình Vân tới. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu được báo là Sử Phu nhân tới, liền ra đón, kéo tay Sử Bình Vân ngắm nghĩa, cười nói, mấy tháng không gặp, xin hơn nhiều đấy. Sử Bình Vân năm nay 13 tuổi, tính tình ngây thơ, thấy Vĩnh Bình Hầu phu nhân khích lệ, cười nói, nghe nói nghĩa nữ mà bác muốn nhận còn xinh đẹp hơn. "Cháu muốn đi gặp chị ấy." Nói xong, Hào hứng bảo người Hầu dẫn đường đi gặp Lâm Mỹ, chỉ còn lại hai người, tự phu nhân hỏi phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Nghĩa nữ mà chị muốn nhận là con gái của Cố Hải Nhi. Phục thân của phu nhân Vĩnh Bình Hầu là Sử Tử Quán, có lần cải vãn xung đột với hoàng đế, kháng chỉ bất tuân, bị biếm đến dịch châu là một chức quan nhỏ. Lúc đấy Trong chiều hay ngoài chiều, ai nấy đều cho rằng sự tử quán lần này là có đi không về, vĩnh viễn không có cơ hội làm lại. Sự tuyết tình năm đó chỉ mới 10 tuổi, chứng kiến cảnh nhà lao đao, tự nhiên lo sợ không yên, cho đến khi đến dịch châu, cảm nhận được bầu không khí trong gia đình, lòng sự tuyết tình luôn bất an, chỉ sợ cảnh thuyền chìm, rồi dẫm đạp lên nhau phụ thân sẽ càng lúc càng suy sụp. Trong lúc đó, bà kết bạn với con gái của quen đồng tri Dịch Châu là Cố Hải Nhi, hai người thành bạn tâm giao. bà nằm sau, Tân Hoàn lên ngôi, bạn học cùng thời thiếu niên của Tân Hoàn là Chu Chấp Văn, tức Vĩnh Minh Hầu hiện tại, có việc rời kinh đến Dịch Châu làm nhiệm vụ, Sở Tuyết Tần liền nghĩ cách để cầu kiến Chu Chấp Văn. Cầu hắn nói hộ một hai câu trước mặt hoàng đế để hoàng đế nhớ đến sự tử quán, trò sự tử quán hồi kinh. Cố Khải Nhi biết được ý nghĩ của sự Tuyết Tình xong, thuận miệng nói đùa. Nghe nói Chu đại nhân vốn sẽ thành thân với công chúa, nhưng tam công chúa ốm yếu nhiều bệnh, thành ra trì hoãn mãi vẫn chưa thành hôn. Chờ đợi mấy năm, bây giờ tam công chúa ốm chết, Chu đại nhân đang muốn tìm vợ. Người muốn lôi kéo sự chú ý của người ta Không gì bằng dùng mỹ nhân kế Mỹ nhân kế thì mỹ nhân kế Sự tuyết tình lại tưởng thật Lầy lầy cố Khải Nhi Khải Nhi, người giúp ta đi Vì sự tuyết tình một lòng muốn được gặp Chu chấp văn Cố Khải Nhi đành cầu xin cha mình Cố đồng chi cho rằng Sự tử quán là người vừa có kiến thức Vừa có bản lĩnh Dẫu một gì, Tần Hoành cũng sẽ nhớ đến ông ấy để chuyện về kinh trọng dục. Bàn quyết định giúp sự Tuyết Tình một phen, thành bại thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến ông. Dưới sự an bài tài tình của Cố Đồng Tri, sự Tuyết Tình được gặp Chu Chấp Quang như mong đợi. Sau đó, Chu Chấp Quang hồi kinh, quả nhiên nhắc đến sự tử quán trước mặt Tần Hoành nửa năm sau. Sự tử quán được triệu về kinh, hai năm sau, chu chấp văn này đã thừa kế tức vị hầu gia, đến sử phủ cầu hôn sự tuyết tình. Sự tuyết tình chính là phu nhân Vĩnh Bình Hầu hiện tại. Mấy năm trước, nghe tin cố Khải Nhi tại thế, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng thương tâm rơi lệ. Lúc này, sự phu nhân hỏi, bà cười nói, chính là con gái cố Khải Nhi, tên là Mỹ. Không thể ngờ, cô Khải Nhi tùy chán nản với chồng, vẫn chuẩn bị được cho Tiểu Mỹ một vẹt năm ngàn lượng bạc làm của hồi môn. Tiểu Mỹ đã kể hết với ta. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói lại thở dài, cô Khải Nhi trước kia đã chọn nhầm chồng, bây giờ có ta ở đây, nhất định sẽ thầy Tiểu Mỹ tìm một hôn sự thật tốt. Nếu người có gặp, nhớ lưu ý lại. Đó là chuyện đương nhiên, sự phu nhân cười đáp ứng. Trong chút lát, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho người dìu Lâm Mị ra, ở trước mặt mọi người, Lâm Mị quỳ xuống chính thức gọi mẫu thân, hoàn thành nghi thức. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu đưa bao lì xì, mọi người cùng tới chúc mừng, ai nấy đều có quà mừng. Hồn ào chút tụng một hồi rồi mới nhập tiệc. Tô phu nhân bàn bạc với phu nhân Vĩnh Bình Hầu, nói bà ấy cũng sẽ chọn một ngày tốt để nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ. Đến lúc đó sẽ cho người đến đón Lâm Mị đến tô phủ. Hai người hoàn thành nghi thức sẽ họ tống Lâm Mị về hậu phủ. đương nhiên là phu nhân Vĩnh Bình Hầu không phản đối, chỉ cười nói. Tiểu Mỹ rất cảm động và nhớ nhung tình cảm người đã dành cho con bé. Bây giờ người làm nghĩa mẫu càng thêm thân thiết. Ngày hôm sau, tô phu nhân liền tìm tô lão phu nhân thương lượng việc nhận Lâm Mỹ làm nghĩa nữ. Tô lão phu nhân chỉ một lòng muốn đính hôn cho tô trọng tinh và La Minh Tú, nhưng tô trọng tinh mới hủy hôn cùng Lâm Mỹ không bao lâu, đã vội vã đến hôn cùng La Minh Tú. Thì quả thật có phần khó ăn khó nói với người ngoài Bà cụ nghĩ ngợi một hồi Lời tô phu nhân nói là chờ năm sau thi đổ rồi đến hôn Chờ xong hỷ lâm môn cũng không sai Dù sao tô trọng tình cũng một lòng một dạ với la Minh Tú Minh Tú cũng biết rõ điều đấy Chờ thêm một năm cũng không có gì đáng ngại Tô lão phu nhân không hề hay biết Tô trọng tình gần đây có chút sao lòng Hắn về La Minh Tú là thanh mai chúc mã, luôn cho rằng tương lai sẽ lấy La Minh Tú làm vợ. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Lâm Mỹ, hắn biểu hiện cực tuyệt là do bản năng kháng cự với sự thay đổi. Mấy ngày nhắn ngủi Lâm Mỹ ở trong tô phủ, hắn một mực tâm niệm phải làm thế nào mới có thể giải trừ hôn ước, hãy nhìn thấy Lâm Mỹ là to tiếng hầm dọa. Lại thêm Lâm Mị bày tỏ thái độ kiên quyết không chịu từ hôn ngày từ phút ban đầu. Tối hôm kia tại Vĩnh Bình Hầu Phủ, hắn hết lời thuyết phục là mình Tú mới đồng ý để Lâm Mị cùng làm bình thê. Hắn vốn vô cùng tự tin chắc chắn rằng Lâm Mị nhất định sẽ đáp ứng. Không đoán được, Lâm Mị không những không đáp ứng, còn dứt khoát từ hôn. Chồng Phủ vắng bóng Lâm Mị, theo lý mà nói, Hắn và là Minh Tú phải cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng không biết vì sao hắn đột nhiên cảm thấy những lúc ở chung với là Minh Tú dường như có chút nhạt nhẽo, giống như thiếu cái gì đó. là Minh Tú cũng phát hiện Tô Trọng Tinh không còn ân cần dịu dàng với cô ta như trước. Cô ta tưởng rằng sự thay đổi đó là do dựng Ngô Ngọc Y. Nhưng khi thấy thái độ Tô Trật Tinh dành cho Ngô Ngọc Y vẫn hờ hững nạch nhạt như xưa, dựa vào trực giác phái nữ và sự hiểu biết về Tô Trọc Tinh, cô ta đưa ra kết luận Tô Trọc Tinh không đành lòng chấm dứt với lâm mị. Hôm nay, Tô Phu Nhân đề cập bú nhật lâm mị làm nghĩa nữ. Tô Lão Phu Nhân cũng tán thành là mình tú ở bên cạnh nghe thế, lòng ấm ức không thôi vừa về đến phòng liền dùng kim châm đâm liên tục xuống mánh vải hùng hằng nói đã giải trừ hôn ước còn làm âm hồn không tan đâm chết ngươi đâm chết ngươi lại nói đến Lâm Mỹ nàng vừa từ phòng phu nhân Vĩnh Minh hầu đi ra đột nhiên mí mắt giật giật bèn đưa tay lên xoa mắt chân vẫn bước đều không để ý thành ra va phải một người không khỏi ôm một tiếng dừng lại, cuốn quít bám lấy vài bạc hà cho khỏi ngã. Hai gò má đỏ hồng lên, yêu kiều nói: chào đại ca, mày và bạc hà đeo túi thơm có lá bạc hà bên trong, nếu không đã thành trò cười rồi. Lâm mị có chút vui mừng nghĩ. Chùa Minh Dương thấy Lâm mị xoa mắt đi tới, hắn không tránh đã đành, còn rảo bước nhanh hơn đợi đâm mịt và vòng người mới dừng bước lại ra vẽ nghiêm túc nói em gái à sau này nhớ chú ý nhìn đường lần này là và vào anh anh em một nhà tự nhiên không thành vấn đề nhưng nếu và phải người đàn ông khác thì biết làm sao bây giờ hắn vừa nói vừa xoan mũi ừm không biết em gái nuôi này dùng hương liệu gì ngửi vào bốn rũn chân tay Rạo rực toàn thân tàu này phải nhớ nhờ mẫn mẫn hỏi một chút Xem công thức phối chế thế nào Lâm mị có chút sợ ông anh này Không trả lời câu hắn hỏi Đánh chống lãng sang chuyện khác Hoa trong phủ Trưởng công chúa đang kỳ nở rộn Có gửi thiếp mời các phu nhân tiểu thư Đến phủ công chúa ngắm hoa Mẫu thân gọi em đến nói Để mấy anh em cùng đi với nhau Ồ, chú Minh Dương cũng biết rõ, mỗi lần trưởng công chúa mở tiệc rượu, thì không chỉ mời các phu nhân tiểu thư, còn mời các thiếu gia công tử đến tham dự. Tiệc rượu của trưởng công chúa, hắn thấy gọi là đại hội mài mối mới đúng. Bây giờ, chú Mẫn Mẫn và Lâm Mỹ chưa đến thôn, phu nhân Vĩnh Bình hầu, đương nhiên muốn hai cô bé tích cực tham gia ý hội. Về phần hắn và chu Tư, đương nhiên là muốn ngắm nhìn giai nhân. Làm mịt đi xa, dư hương vẫn như lượt lờ đâu đây, Chu Minh Dương miễn cười nhìn bóng lưng nàng, không đi gặp phu nhân Vĩnh Bình Hầu nữa, quay đầu rẽ hướng khác, đến thư phòng Vĩnh Bình Hầu. Cha, nếu năm đó tàm công chúa không tạ thế, Cha cầm tâm gã cho công chúa, là một phò mã sao? chùa Minh Dương không lòng vòng lâu la, trực tiếp đề cập thẳng vào vấn đề chính. Nói thế nào, còn cũng không cam tâm, trở thành phò mã vì đã tránh hiểm nghi sẽ không được giao những chức tước quan trọng, húnh hồ còn sẽ hoàng đế nào phải dễ làm? Với gia thế của vĩnh bình hầu, chùa Minh Dương không cần bị trả đến phụ công chúa mà là công chúa. Gã đến hầu phủ, nhưng cưới công chúa rồi, trừ việc con cái không bị đổi theo họ mẹ, những phương diện còn lại không khác gì là kẻ ở rể hoàng gia, kể các vị trí đương gia trong nhà. rồi lời ai nói có trọng lượng hơn, đương nhiên cũng là công chúa chứ không phải phò mã. Kỳ thật Vĩnh Bình hầu cũng không tình nguyện để Chu Minh Dương cưới công chúa. Nhưng Thái hậu và Hoàng hậu lộ ra ý tứ đấy, tất nhiên là ông ấy không dám may mối cho Chu Minh Dương. Cứ trì hoãn thế, Chu Minh Dương đã 19 tuổi. Còn không cam tâm thì như thế nào? Vĩnh Minh Hầu thở dài. Nếu để công chúa gặp thêm mấy mỹ nam, không chừng sẽ thấy con trúng mắt. Chu Minh Dương nói lời này, chúng ta để thăm dò ý tứ Vĩnh Bình hầu, thấy Vĩnh Bình hầu quả nhiên cũng không tình nguyện đã hắn làm phò mã mới nói tiếp. Trưởng công chúa tổ chức thử hoa yến, nhị công chúa là cháu gái tự nhiên sẽ đến dự, đến lúc đó bọn Liễu Vĩnh, Tô Trọng Tân gì đó cũng sẽ tham dự. Chiều đại chu từ trên xuống dưới, từ phu nhân đến tiểu thư ai cũng thích thảo luận về mỹ nam tử. Còn Bình Ra lưỡi chạm nguyên, Tô Trọng Tinh, Chu Tư làm kinh thành Tam Đại mỹ nam. Hắn rất tin tưởng là công chúa cũng hiếu kỳ Tam Đại mỹ nam là như thế nào, chỉ cần công chúa ân ý một người là hắn liền thoát thân. Luật tướng mạo, Chu Tư tuấn tú hơn một chút, nhưng luận khí chất phong độ, Chu Minh Dương lại cao hơn một bậc. Vĩnh Bình Hầu nhìn Chu Minh Dương nói: Em trai con tùy tốn tú, nhưng nói năng tùy tiện. Tô chọc tinh mặt mày sáng sủa, nhưng tư tử lại quá khô khen cứng nhắc. Về phần Liễu Vĩnh... Theo những gì Liễu Vĩnh thể hiện mấy năm qua, hẳn là một lòng được thể hiện năng lực trên trốn quan trường. Cưới công chúa rồi sẽ thành kẻ gian rổ nhất của hoàng gia, tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện. Liễu Vĩnh ở trại Nguyên phủ bỗng dừng hắt hơi một cái, liền thấy bà vú cầm áo khoác đến. Đêm qua đi ngủ không đắp chăn sao? Nhìn xem, hắt hơi sổ mũi rồi. Liễu Vĩnh bật cười, "Vú ơi, mới là đầu hạ, trời cũng nóng, sao có thể cảm lạnh được?" Bà vú liền căng nhằn, Thiếu gia ơi, cậu cũng 19 tuổi rồi, không thể trì hoãn chuyện hôn nhân được nữa đâu." nếu có người đến cầu hôn nữa nhất định không được giả vờ xin bệnh Vú yên tâm, lòng cháu tự biết tính toán. Nếu cậu biết thì đã xin được mấy đứa con rồi, còn chờ tới bây giờ sao? Bà Vú bất mãn ngồi xuống nói. Đầu năm Vú có đi cầu cho cậu một quẻ thể nhân duyên, xin được quẻ thực thượng. thượng. mối nhân duyên đó chỉ sợ đã đến cửa là bị chính người của mình đẩy ra thôi. Tiểu Vĩnh Trấn An bà vú mấy câu, chỉ suy nghĩ, trưởng công chúa gửi thiệp mời đến thử hoa yến, có nên đi hay không? Chuyện hôn nhân của mình chưa được xác định rõ ràng, thật lòng chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Có lẽ nên mượn bữa tiệc này, nói chuyện ngã ngủ với chù mẫn mẫn, sau đó chính thức nhờ bà mối đến hầu phủ cầu hôn. Hết chương 24